Mùa hè, hỏa lò nóng như thiêu như đốt. Huỳnh ư lấy hỏa lò ra dọa tôi không phải không có lý. Từ sáng sớm, những khối bê tông dày và rắn như đá thu nhận lửa trời xích đạo vào lòng. Tích thụ nhiệt ở đó. Khoảng tầm trưa thì bão hòa. Đến lúc đó, chúng mới phả cái nóng âm ỉ được nhân lên nhiều lần vào xà liêm cho tủ. Xà liêm, như tôi đã tả, kín như bưng. Mùa đông gió không lùa vào được còn đỡ, chứ mùa hè thì chịu không xiết. Mồ hôi tháo ra như tắm. Thành dùng riêng một khăn mặt để lau mồ hôi. Chốc chốc lại phải vắt. Nước từ khăn mặt chảy ra tong tỏng. Cái khăn mặt trắng chẳng bao lâu có màu tím sẫm của quả sim. Không hiểu trong mồ hôi người ta có chất gì mà lại làm khăn biến thành màu như thế. Tôi không có khăn mặt đành mặc cho mồ hôi tuắt ra đầm đìa, chảy dọc theo người, đọng thành vết dưới chân. Lúc đầu chúng tôi còn ngượng với nhau, chỉ cười trần mặc quần đùi. Sau chúng tôi không buồn ngượng nữa, cởi bằng hết. Nồng nỗng như người tiền sử, mặc cho đám quản giáo và lính canh khinh khỉnh ngó vào. Dưới con mắt họ, hẳn hai đứa chúng tôi giống hai con vật dạng người bị nhốt trong cũi. Còn chúng tôi thì tự an ủi, cho dù có quần ngoài áo trong, chất người trong chúng mày chữa chắc gì đã bằng chúng ta. Để chống nóng, Thành và tôi quyết định hai người dùng chung một bộ, cái thứ hai cọ sạch đi để chứa nước. Tôi nhìn cái bô nhách nhác cáu bẩn, đã trải qua không biết bao nhiêu đời tù mà ngán. Thành quả quyết, có thể cọ sạch được. Anh Hì hụt cậy một màu gạch ở chân tường phòng vệ sinh kiên nhẫn dùng nó cọ nhiều lần cho tới khi cái bô sắt tráng men trở thành trắng tinh. Có cái đựng nước dự trữ rồi lại phải kế hoạch hóa sao cho chặt chẽ để các chất thải trong ngày chỉ được phép đầy ấp cái bô còn lại đúng giờ mở cửa buổi sáng. Đại tiện phải lần lượt kẻ trước người sau cùng một lúc cũng vào giờ ấy Có thể mới không phải hít thở lâu không khí hôi thối trong phòng. Salim kín lắm. Cả tiếng đồng hồ, mùi hôi thối mới bay đi hết. Ây thế mà cái sáng kiến nhỏ bé ấy lại rất tác dụng. Chúng tôi có thể tự cho phép mình được rội 2K vào buổi chiều. Khi cái nóng hỏa lò lên tới đỉnh điểm. Người ngứa ngáy không chịu nổi. Còn 2K dành cho buổi tối trước khi đi ngủ. Đó là sự sang trọng không thể có ở bất kỳ xà liêm nào. Chúng tôi rội từ từ từng giọt nước hiếm hoi lên đầu. Cho chúng chảy dần xuống tấm thân nóng rẫy. Nước mát rượi, chảy tới đâu biết tới đó. Như là nước cải từ hoàn sinh trong cổ tích. Nó cuốn đi mồ hôi bẩn, cuốn theo cả cái mệt mỏi. Chảy xuống đến ngôn chân đã thành nước nóng. Vì một cái bô không chứa đủ chất thải của hai người trong một ngày nên thỉnh thoảng chúng tôi phải đi tiểu vào lỗ thoát. Nước rồi còn có tác dụng rửa sàn, làm trôi đi phần nước tiểu động lại trong lỗ, phòng không bị khai. Nói chung, ở trong hoàn cảnh khó khăn mới biết thành có nhiều sáng kiến. Giờ đây 30 năm trôi qua rồi, vậy mà mỗi lần nhớ lại xà lim hỏa lò tôi còn nổi ra gà. Chào ôi là nóng, nóng ghê gớm, nóng khủng khiếp. tường trưng cả đất trời đều bốc lửa, tưởng chừng con người sẽ tan thành hơi sau cơn ngoắc ngoài kéo dài. Nhưng sau một ngày vật vã, hòa lò lại dịu đi về đêm. Khoảng 2 giờ sáng thì dịu hẳn, cho phép lũ tù khốn khổ được hồi sinh trong giấc ngủ mê mệt. Không cho chúng chết ngay, để chúng được sống tiếp đặng chịu cơn hành hạ hôm sau. Trong đời mình tôi chưa từng gặp một cái nóng nào tương tự. Kể cả khi nằm trong những thung lũng lòng chảo vùng núi Việt Bắc, Tây Bắc hoặc giữa khu 4 gió Lào. Viết về cái nóng ở khu 4 Nguyễn Tuân rên rỉ. Chào ơi, còn có giống được giống cái nào nghĩ đến nhau trong cái mùa gió Lào nổi lên này? Tôi không đủ sức tả cái nóng hỏa lò bằng một câu đắt giá. Tôi chỉ còn đủ sức để thở hoặc đúng hơn để cho mình không ngừng thở mà thôi. Trong phòng hỏi cung có một cái quạt tai voi được đặt sau lưng huỳnh ngự. Từ cái quạt phả vào mặt tôi không phải gió mát mà không khí nóng. Dù sao mặc lòng, luồng không khí chuyển động chậm chạp cũng giúp cho mồ hôi bay đi được một phần. Trong cái nóng đặc sệt nhầy nhuộng, Quyện lấy thân thể, mồ hôi vẫn cứ chảy ròng ròng bên trong quần áo sau khi đã thấm ướt tất cả. Nóng quá ha! Huỳnh Ngự, chính y cũng không chịu được cái nóng Hà Nội. Những ngày cuối y có vẻ ngượng với tôi. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy ở miền Nam gây được một cơn hào hứng ẩm mỹ suốt tháng giêng rồi lịm dần. Bước vào hè diễn biến của cuộc chiến cho thấy nó chẳng phải là cái huỳnh ngựa hùng hồn tuyên bố. Trên các mặt báo vẫn như mọi khi, đò chót những bản tổng kết chiến công. Không nói gì đến tổn thất, nhưng nếu quen đọc qua cách đưa tin trên báo thì thấy cái cuộc tổng tiến công và nổi dậy nọ đã hỏng. Dù sao nó cũng có giá trị một cuộc tổng diễn tập, tôi ăn ủi y. Nhân câu chuyện vô tình lạc bước vào đề tài chiến tranh Mà cuộc diễn tập nào không phải trả giá Ngành tuyên truyền đã có những phương án giải thích cho mọi trường hợp Các ngụy biện của những người cầm chèo lái Nghe có vẻ hợp lý Nhưng thậm vô duyên Nó gợi ta nghĩ tới một anh chàng ba hoa Đứng giữa ngưỡng cửa để hùng hồn tiên đoán về ba khả năng Một là y vào Hai là y ra Ba là y đứng tại chỗ. Bất cứ khả năng nào xảy ra y cũng đúng. Y đã nói trước cả rồi mà. Mặt Huỳnh Ngự xị xuống. Nếu là trước kia, thể nào y cũng phải lên giọng mắng át. Nhưng lần này y lặng thinh. Nói chung sau nửa năm cãi cọ, dền dứ, mọi thứ rồi cũng thành nhàm. Huỳnh Ngự không còn hăng hái đóng vai trò người thay mặt đảng để giảng đạo Marxist nữa. Y đã hiểu tôi còn rành giáo lý hơn Y Còn tôi thì cũng hết hào hứng Đóng vai tên tù bất trị Để hình dung một bản khai Được cả hai bên góp sức Mà thành là thế nào Tôi xin lấy một bản làm thí dụ Vào khoảng tháng thứ hai Tính từ ngày tôi bị bắt Huỳnh ngựa hỏi tôi Anh biết Trần Minh Việt chứ Tôi biết Thằng Việt có Việt Một cương lĩnh cho đảng tương lai của cả anh Anh đọc rồi chứ Tôi không biết hai cái Cương lĩnh là một Đảng tương lai của chúng tôi là hai Ý nhìn chầm chầm vào mặt tôi Anh biết Tôi không biết Anh thấy cương lĩnh đỏ thế nào Rất tiếc tôi chưa được đọc Huy ngự mỏi mắt y nguyết tôi Anh chưa đọc là máy cho ăn Lại còn rất tiếc. Mày ăn đi Tây về ăn nào cũng mặc tật ấy. Mờ miệng ra là rất tiếc, rất tiếc. Tôi thậm chí không biết nó có. Tôi xoay xoa. Nếu có thể tôi muốn mượn một bản đọc chơi. Xem cái cương lĩnh đó ra sao. Huỳnh Ngư biểu môi. Tôi không mần công việc phạt tàn tài liệu phản động. Hôm nay... Anh sẽ việt cho tôi một bàn khai về thằng Trần Minh Việt thế Tôi biết gì về Trần Minh Việt mà khai Biệt từng nào khai từng nữa Tức là những trí ăn biết hoặc nghe người khác nói Chính thằng Minh Việt nói ra Hay là ông già anh nói Thằng Giang hay thằng Chính nói Theo cách nhìn của Lê Đức Thọ và Lũ Tài Sai thì Trần Minh Việt Là lý thuyết gia số 1 của bọn xét lại hiện đại. Tên này đã cả gan thảo ra một bản cương lĩnh cho một đảng Cộng sản mới sẽ mắt quốc dân sau khi ban lãnh đạo đảng hiện tại bị lật đổ. Tôi không giấu hình ngực. Tôi không thể giấu vì tôi hoàn toàn không biết tí gì về cái gọi là cương lĩnh ấy. Thậm chí chưa từng nghe ai nói đến nó. Ra tù tôi mới biết là nó có thật. Lúc ấy tôi mới được đọc nó, nhờ một người bạn của Trần Minh Việt cất giấu được. Chính Trần Minh Việt thì lại không còn bản nào trong tay. Hóa ra tập tài liệu đánh máy dày chưa tới hai chục trang mà Huỳnh Ngự nói tới chẳng phải cương lĩnh cương liếc chi hết, mà chỉ là những suy nghĩ của Trần Minh Việt về con đường phát triển đất nước và vai trò đảng trong tình hình mới. Với những đề xuất tâm huyết của anh với Trung ương, Khốn nạn cho Trần Minh Việt Anh đâu có muốn phá đảng Anh muốn đóng góp ý kiến với đảng của anh Để đảng của anh được vững mạnh hơn đấy chứ Minh Việt thế mà ngây thơ Đến những cán bộ thường như chúng tôi cũng biết rằng Trong xã hội Việt Nam một việc làm như thế Là một lỗi lầm không thể tha thứ Là đảng viên Cho dù trong cấp ủy cao Anh cũng không được phép tỏ ra Hiểu biết hơn ban lãnh đạo Nếu anh có ý kiến hay hơn Trung ương Chẳng hóa ra anh giỏi hơn Trung ương sao Anh đã dám coi mình giỏi hơn Trung ương Thì nhất định anh phải coi thường Trung ương Trong đầu anh nhất định Phải nảy ra ý nghĩ thay thế Trung ương một ngày nào đó Lê Duẩn có cho bắt anh cũng phải Đức kiêm tốn là thứ Lê Duẩn không cần Dù chỉ để làm vật chẳng sức Thế nào, có suy nghĩ chi nữa? Huỳnh Ngự cười khải. Thấy con ế dè, con nề náng thằng Chính, thằng Giang. Nói để anh hay. Trong khi anh cử kháng kháng bảo về chúng hắn, thì chẳng có thằng chá mua bảo về anh hật. Chúng hắn khái cho ăn cà ký giấy rồi ha Cách giáo dục cán bộ công an của đảng thật hay. Tiên học căm thù, hậu học ma lị. Các cụ dạy tiên học lễ, hậu học văn là sai toét tè le rồi. Cái thứ con cháu hơn tổ tiên thế này là phúc đức cho nòi giống hay điềm báo vận mạt của nó? Tôi nhắc lại, chỉ có quá những lời khái ăn mời chừng tò được lòng trung thành của ăn đối với đảng. Hội ngữ ân cần khuyên nhủ, việc đảng tha ăn hay giữ ăn lâu dài. Phu thuộc ở ăn, ở thái độ ăn thể hiện trong những bàn khái này đó. Thì khai. Tôi viết về Trần Minh Việt những lời nhạt thích, rằng tôi có gặp anh vài lần ở nhà tôi, bao nhiêu lần thì không nhớ, tôi không quen làm thống kê. Tôi kể con cà, con kê, chúng tôi nói với nhau chuyện gì, tất nhiên không phải chuyện đường lối chống Đảng Qua lời anh kể tôi mới biết anh đã học ở trường đảng cao cấp Liên Xô Nhưng khi bắt đầu có chuyện tranh chấp ý thức hệ trong phong trào Cộng sản quốc tế Trần Minh Việt trở về Việt Nam Chứ không ở lại Liên Xô như Nguyễn Minh Cần, Lê Vinh Quốc, Văn Doãn Biết rồi khổ lắm nói mãi Thế là xong một bản khai Làm việc với Huỳnh Ngự riết rồi tôi đâm ra khoái khai cung Nó trở thành một trò chơi của đời tù và tôi có trí tưởng tượng của tôi tha hồ bay bổng. Chẳng hạn tôi bị ra những cuộc gặp gỡ không hề có trong thời gian học ở trường điện ảnh với những điệp viên thượng thẳng để lấy tài liệu để viết những kịch bản phim tình báo trong tương lai. Bốc láo rằng khi thực tập làm phim tài liệu, tôi được đi xem những phương tiện chiến tranh liên xô mới sản xuất, những máy bay cất cánh từ những xe tải, những tên lửa tự tìm mục tiêu, Tôi cảm ơn Herbert Wells đã giúp tôi trong những sáng tác bất đắc dĩ này. Wells chắc không trách tôi. Tôi là một tên học trò không đến nỗi tội. Huỳnh ngự khóa những chuyện bịa của tôi lắm. Nhưng khi mong em tới đề tài tôi làm tình báo cho lên xô thì tôi cài số lùi. Tôi chưa nghe ai nói tới chuyện tuyển mộ tôi cả. Cuối cùng rồi cũng đến một ngày Hoàng trịnh trọng đặt lên bàn tập hồ sơ dày cộp. Đây là tất cả những gì anh đã khai. Tôi ngạc nhiên. Trời đất quỷ thần ơi, tôi đã viết cho chúng nhiều đến thế kìa. Chúng sẽ làm gì với những trang giấy vô tích sự ấy nhỉ? Thật vậy, chúng sẽ làm được gì? Hoàng bảo tôi ký vào mấy tờ giấy, ký xong tôi hỏi Hoàng bằng giọng làm ra vẻ vui. Theo tôi hiểu, giai đoạn hỏi cung đến đây là kết thúc, có phải không ạ? Sau đó là tòa án. Hoàng gặp tập hồ sơ lại cười khảy. Anh nghĩ thế nào cũng được. Việc đòi anh Hiên ạ, nó chẳng đơn giản như ta muốn. Chết chứa, tôi làm bộ sửng sốt. Có nghĩa là đến bây giờ vẫn chưa xong. Xong thế nào được, chúng tôi còn phải hỏi nữa. Chừng nào vụ án chưa kết thúc Cứ coi như đến đây là Qua một giai đoạn Ta tạm sơ kết cái đã Là một vụ án liên quan đến nhiều người Nhiều sự việc Trong sự hỏi cung không tránh khỏi Tình trạng người này nói khác người kia Người nọ xong trước người kia Cũng là chuyện dễ hiểu thôi Việc điều tra Chỉ thật sự kết thúc chừng nào Cơ quan an ninh làm xong với người cuối cùng Anh hiểu chứ Tôi không hiểu Tốt lạnh lùng Trong bất kỳ xã hội văn minh nào Cũng có những quy định về thời hạn giam giữ Trong khi điều tra Tức là chỉ có thể Giam người trong một thời hạn nhất định mà thôi Hoàng cười mũi Anh có ý muốn nói Ở những nước tư bản chứ gì Anh cho rằng xã hội ta không văn minh Anh tỉnh lại đi anh Hiên Anh đang ở một nước xã hội chủ nghĩa kia mà Nghĩa là ở một nước có đảng cộng sản cầm quyền, lấy chuyên chính vô sản làm sợi chỉ hồng xuyên tâm. Hoàn toàn không phải nơi có chế độ đại nghị. Ta có văn minh của ta, văn minh xã hội chủ nghĩa. Đó là những khái niệm văn minh khác nhau, khác về cơ bản, về chất. Mong anh đừng nhầm lẫn. Cho dù có áp dụng chuyên chính vô sản thì điều đó theo tôi nghĩ cũng không hề có nghĩa là nhà nước vô sản không cần đến pháp luật. <cười> Tùy anh. Tôi cho rằng anh nhầm. Nói trắng ra là anh có quan điệp huyễn hoặc về chủ nghĩa cộng sản. Lại là chủ nghĩa cộng sản Việt Nam. Chủ nghĩa cộng sản châu Á nữa. Tôi thật lòng không muốn anh phải trả giá cho sự nhầm lẫn đó. Tôi không hiểu Hoàng. Bình thường anh ta phát biểu không khác gì những tên công an cuồng tín khác, nhưng thỉnh thoảng lại bất ngờ tương ra một nốt ngang phè trong bài ca xưng Tụng Đảng Chí Tôn, rất lạc lõng trong dàn đồng ca. Một trong những điều khó hiểu đối với tôi hồi ấy là tại sao? Vì lẽ gì, những nhà cách mạng Việt Nam thuộc thế hệ cha chú tôi lúc đó còn đông đúc lại chịu chấp nhận một mô hình xã hội quỷ quái như vậy? Tôi quan niệm rằng trong xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản chỉ có thể đóng vai trò lãnh đạo thông qua trung giới là hệ thống pháp luật do nó đề xướng, được nhân dân dân chủ bàn bạc, dân chủ chấp nhận. Khi nói về nhà nước tư sản chính Max cũng chỉ ra rằng nhà nước này bảo vệ quyền tư hữu tài sản, tức là bảo vệ quyền lợi của những tầng lớp hữu sản, thông qua trung giới pháp luật. Chứ giai cấp tư sản không hề trực tiếp quản lý xã hội bằng những biện pháp hành chính. Sự lãnh đạo bằng chỉ thị và nghị quyết của Đảng Cộng sản trong tinh thần đồng nhất Đảng với pháp luật là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Chính nó chứ không phải cái gì khác. Rồi đây sẽ làm cho xã hội rối loạn để rồi phá nát cái Đảng sáng tạo ra nó, đưa cái xã hội kỳ cục ấy tới diệt vọng. Không biết tôi đúng hay không đúng, đúng được bao nhiêu trong ý nghĩ rằng thế hệ cha chú tôi bị sự sùng bái Hồ Chí Minh và sự thiêng liêng hóa đảng làm cho mù quáng, tự tước bỏ nơi họ tinh thần độc lập suy nghĩ. Chính là do sùng bái cá nhân và sự biến một đảng cách mạng thành một thứ tôn giáo đã đem lại rất nhiều hậu quả tồi tệ cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc rất trong sáng. Về mục đích Sau sự kiện cách mạng tháng 8 Uy tín của ông Hồ Chí Minh Vút lên như diều gặp gió Cùng với thắng lợi của cuộc kháng chiến Chống Pháp Uy tín của ông còn lên cao hơn nữa Ông không chỉ là Cha già dân tộc của Việt Nam Mà còn là đấng chí thánh Của phong trào giải phóng dân tộc Người ta sẵn sàng chết cho bác Hồ Đồng hóa bác với tổ quốc Các chiến sĩ sung trận hô lớn Vi đảng vi bác tiến lên Những đảng viên trong lễ kết nạp Dơ tay tuyên thệ trước chân dung ông Đặt trang trọng trên bàn thờ tổ quốc Trên nền đảng kỳ Hiện tượng sung bái này Nói cho công bằng Một thời có tác dụng tốt Nó đem lại niềm tin Nó kích thích quần chúng tham gia kháng chiến Không có nó Của kháng chiến chống Pháp Khó lòng đạt được những thành công như nó đã đạt được Điều đó không lạ, Quần chúng châu Á cần có minh chủ trong mọi cuộc nổi dậy. Không có minh chủ thì không có phong trào. Hiện tượng đặc thù này là phổ biến trong những quốc gia lạc hậu. Nhu cầu vô thức này có cội rễ từ hình thái xã hội bầy đàn, xã hội bộ lạc thời nguyên sơ. Bắt đầu bằng lời phân trần khiêm tốn tại quảng trường nhà hát lớn thành phố Hà Nội năm 1946 đầy biến động và khó khăn. Hồ Chí Minh thề không bao giờ bán nước, khi đồng bào còn chưa biết ông là ai. Đến lúc uy tín đã được thiết lập, ông liền thản nhiên xưng bác với mọi người, kể cả với những người bằng vai phải lứa hoặc không bằng vai phải lứa. Khởi đầu cách xưng hô này là cách ông xưng với chúng tôi, những đứa con các đồng chí gần gội ông. Sau đó nó được dùng như một bí danh, rồi mới có ý nghĩa ngôi thứ Nhà văn Sơn Tùng trong một số văn phẩm đã miêu tả sai. Như thể cha tôi và các cán bộ đảng gần ông Hồ đều kêu bác xưng cháu với ông. Sự thật không phải như vậy. Những ngày cách mạng tháng 8, các ông Trường Trinh, Nguyễn Lương, Bằng, Hoàng Quốc Việt, Trần Đình Long, Bùi Lâm đều gọi ông Hồ bằng anh xưng tôi. Ông Bùi Lâm còn giữ cách xưng hô ấy mãi về sau khi mọi người đã quen với cách gọi ông Hồ là bác. Từ ngữ ngẫm ra quan trọng lắm. Khi có nhiều người đã cháu cháu bác bác với ông Hồ rồi thì ông tưởng mình là bác thật. Những người xưng cháu cũng sẵn sàng khoanh tay vâng dạ bề trên. Thế mới biết một từ dùng không cẩn thận có thể đẻ ra tai họa Cách tôn vinh lãnh tụ theo lối gia trưởng tồn tại cả trong hàng ngũ khởi me đỏ. Pol Pot, kẻ lãnh đạo cuộc diệt chủng không tiền khoáng hậu. Trong lịch sử nhân loại cũng được đồng bọn gọi là Om, tức là bác, là Puk, tức là cha. Tôi nhiều lần được chứng kiến ông Hồ nói chuyện với quần chúng như thế nào. Trong bộ quần áo kaki giản dị, có khi là bộ áo cánh lụa nâu, ông không có bề ngoài cách biệt với những người ông tới thăm. Cái cách ông đến thăm cũng là với tình thân, chứ không phải tới để thị sát với tư cách bề trên. Ông có giọng nói ấm áp, Hơi trầm, âm lượng không lớn nhưng vang xa Với những lời dễ hiểu đối với quần chúng lao động Người nghe chủ yếu của ông Ông không phải nhà hùng biện Nhưng tiếng tâm về lòng yêu nước của ông Địa vị chủ tịch nước của ông Cách nói dễ hiểu của ông đối với quần chúng ít học Đã làm cho ông trở thành nhà hùng biện kiệt xuất của thời đại Vượt xa những nhà hùng biện Tôi đã được nghe như Trần Văn Rào, Nguyễn Sơn Dương Bạch Mai Chỉ có một điều không sao hiểu được là Khi ông Hồ Chí Minh Nói chuyện với dân chúng Trong đám đông cuồng nhiệt hoan hô lãnh tụ Có cả những cụ già cao tuổi Thế mà ông vẫn xưng bác tự nhiên như không Chẳng lẽ một người nổi tiếng khiêm nhường như ông Lại có thể phạm phải một khuyết điểm không tha thứ được Đối với chuẩn mực giao tiếp châu Á Chỉ một lần tôi nghe thấy ông Hồ xưng em Đó là với nhà cách mạng Lão Thành Đinh Trương Dương. Hôm ấy dân chúng Hà Nội từ biệt ông Hồ trước khi ông lên đường sang Pháp để vận động Pháp thừa nhận nền độc lập của Việt Nam tháng 5 năm 1946. Trước Bắc Bộ Phủ là cả một rừng cờ và hoa bên trên biển người sao động. Trong tiếng nhạc binh trầm hùng, tiếng hô khẩu hiệu vang trời. Tôi đi cùng Bác Đinh, Bác Đinh lúc ấy giờ đã yếu lắm. Phải tựa vào vai tôi mà bước Vì đến muộn chúng tôi chật vật mãi Mới len được qua đám đông Để vào bắc bộ phủ Nhìn thấy bác Đinh từ xa Bác Hồ lật đật từ trên thềm cao Chạy xuống ân cần đỡ tay ông Bác tới thăm em làm chi Khổ quá Bác chưa được khỏe mà Trả lời câu hỏi thăm của bác Đinh Bác Hồ ưỡn ngực ra Cười lớn tiếng Hồi này em khả nhiều rồi bác ạ Đến bây giờ chẳng còn ai không biết tác giả Trần Dân Tiên của cuốn những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch là chính Hồ Chí Minh. Nói cho đúng, ông không phải người tự tay viết ra, có người chấp bút cho ông, tôi biết, nhưng ông là người kể chuyện cho người chấp bút ghi, ông là người sửa chữa bản thảo lần cuối trước khi nó được in ra. Trong lịch sử thế giới có lẽ đây là lần đầu tiên và duy nhất có một nhân vật đứng đầu quốc gia tự viết tiểu sử để ca ngợi chính mình. Những lời ca tụng Bắc Hồ giản dị nhưng vĩ đại và sáng suốt trong tập ký sự vừa đi đường vừa kể chuyện ký tên T. Lan, những bài báo ký tên T. L. và nhiều tên khác nữa cũng là của ông. Chẳng đổ cho người khác được. Ông Hồ tự ca tụng. Chuyện đó có thật, một việc làm thừa, hơn thế ngứa ngẩn. Không cần đến cuốn sách ấy, những bài báo ấy, uy tín của Hồ Chí Minh chẳng những đã tràn ngập đất nước mà còn vượt ra ngoài bờ cõi. Thể chế tổng tài châu Á có nguồn gốc từ chế độ thị tộc. Vua coi dân như con là quan niệm chỉ có ở châu Á. Nó có ở châu Á bởi vì thoát thai từ chế độ bộ lạc rồi thị tộc Những người bị cai trị sẵn sàng coi người đứng đầu cộng đồng là cha mẹ Châu Âu từ xưa không có cái đó Châu Mỹ lại càng không Nói gì vua Một ông phủ, một ông huyện Cũng dám vỗ ngực xưng dân chi phủ mẫu Trong cái lãnh địa nhỏ bé của họ nữa là Không kể những thiên tài như Leonardo da Vinci Hoặc kém hơn Herbert Wells, trí tưởng tượng của con người ta hạn hẹp lắm, nó không quen tưởng tượng ra cách chưa hề có. Hình ảnh mà trí tưởng tượng sản sinh ra bao giờ cũng là cái bóng, cho dù rất mở, của hiện thực. Nền kiến trúc tư bản, khi xã hội tư bản vừa hình thành, mang ráng dấp lâu đài, cung điện của các chúa đất phong kiến. Những người Cộng sản Việt Nam hình dung chế độ xã hội chủ nghĩa qua hình dạng các quốc gia nửa phong kiến, nửa thuộc địa là nước Việt Nam thời thuộc Pháp. Trong sự kết thừa vô thức này, xã hội Việt Nam ngày nay có mang nhiều nét trật tự nửa phong kiến, nửa thuộc địa Âu, cũng là lẽ thường tỉnh. Đáng trách nhất là những người Cộng sản thế hệ đầu tiên, nổi tiếng kiên cường trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, Lại không có đủ dũng khí để quát lên Không được phép Khi thấy ban lãnh đạo đảng tự tiện Đặt mình lên địa vị Dân chi phủ mẫu Cắt xén những quyền dân chủ Mà cách mạng tháng 8 đã mang lại Còn sau đó Như theo đà trượt Nền dân chủ thiếu tháng Cứ phăng phăng tụt dốc Không sao hãm lại được nữa Trong buổi sơ kết nói trên Hoàng tỏ ra vui vẻ Anh ta mời tôi uống trà, mời tôi hút thuốc vấn Rồi khúc khích cười như có điều vui thú trong lòng Cơ quan an ninh bày tỏ lòng không phục anh Hoàng nói, giọng bỡn cợt Hơn nửa năm làm việc tốn bao nhiêu thời giờ Cả giấy mực nữa cũng tốn lắm Vậy mà chúng tôi không biết hơn được điều gì Ngoài những điều chúng tôi đã biết rồi Tôi nhìn vào mắt Hoàng nhưng anh ta tránh cái nhìn của tôi. Vờ lúi húi soạn giấy má trên bàn. Đợi cho Hoàng thu dọn xong tôi nói. Cơ quan an ninh có muốn biết câu trả lời của tôi cho nhận xét đó không? Anh cứ nói. Trước hết tôi xin phép được nghi ngờ cái gọi là những điều cơ quan an ninh đã biết rồi. Hoặc dầu đối với tôi chuyện các anh biết cái gì rồi không phải chuyện khó hiểu. Hoàng ngạc nhiên. Anh nói rõ thêm đi. <cười> chúng tôi và các anh có những điểm tương đồng về nghề nghiệp. Những điều được gọi là cơ quan an ninh đã biết rồi mà anh vừa nói theo tôi nghĩ. Thuộc một lĩnh vực mà trong nghề văn chúng tôi người ta đặt tên là hư cấu. Nói theo cách dân dã là bịa. Hoàng ngẩn phát lên. Nhưng trong cái nhìn của anh ta tôi không thấy có vẻ gì là giận dữ. Anh Hiên ạ. Tôi thật lòng khuyên anh nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói Chúng ta đang ở Việt Nam Tôi thật lòng lo lắng cho anh Anh ta gọi quản giáo đưa tôi về Tôi đi lưỡng thững trên con đường đã đi không biết bao nhiêu lần Hoàng nói thế là có ý gì Phải chăng anh ta muốn báo cho tôi biết vụ án còn lâu mới kết thúc Và cuộc trấn áp là không khoan nhượng Nghe tiếng mở cửa, Thanh nhỏm dậy, mặt anh nhớ nhát. Mấy giờ rồi? Chắc gần 11 giờ. Mình ngủ sai quá. Tôi ghé ngồi bên anh, nhìn vào mặt anh, lặng lẽ quan sát. Anh nói dối tôi làm gì? Thanh làm bộ ngạc nhiên. Sao cậu lại nói thế? Bởi vì tôi quý anh. Tôi nói chậm rãi, với âm sắc lạnh lùng. Tôi không thích nghe anh nói dối Anh nói về sự sùng Mình ngủ mà <cười> Anh không ngủ Người ngủ say mắt bao giờ cũng kéo những tia đỏ là một Anh gối trên bọc quần áo Trên cùng là cái quần Giải rút to thế này Thể nào cũng phải hẳn lên má anh Mà lại không thấy vết hẳn đâu Là hai Ngủ say mà nằm nghiêng như anh thường nằm má Bên dưới phải đỏ hơn má bên trên là ba Đủ chưa thành cụm mắt xuống Anh cũng bị gọi đi cung chứ gì thành lặng lặng gật đầu Và họ hỏi anh về tôi phải không thành lại cụm mắt xuống Tôi thở dài Tôi sẽ không hỏi anh chuyện họ hỏi anh những gì về tôi Chẳng cần hỏi tôi cũng biết họ hỏi gì Tôi đã nói thẳng với họ những điều tôi bằng lòng nói. Còn những chuyện gì tôi không muốn nói thì đó là việc của tôi với họ. Họ chẳng có thể kiếm chắc được gì hơn ở anh. Và lại tôi tin anh. Thanh im lặng. Tuy vậy, con đỉa nghi ngờ bám chặt, sống dai. Giữa hai người phải mất một thời gian mới có lại được không khí thoải mái trước đây. Không khí nghi kỵ lẫn nhau. Là không khí mỗi người Việt Nam hít thở. Việc Thành đối xử tốt với tôi như thế mà còn giấu tôi chuyện anh đi cung làm tôi buồn. Tôi lại bị nỗi cô đơn, đẻ nặng. Nếu như thời gian đầu tiên tôi có ý muốn tự sát thì càng về sau ý chí phải sống sót bằng được càng mạnh mẽ. Tôi phải sống sót để nói lại cho đồng bào tôi nghe về thực chất cái xã hội trong đó. Con người Việt Nam bị tức đoạt mọi quyền tự do tối thiểu mà mỗi công dân bình thường của thế giới bình thường phải có. Kiệt lực qua thập điện khổ đau, tôi lử là tiến công vào cái ác. Trong đêm giữa ban ngày, với vũ khí trong tay, chỉ một ngọn bút cồn thay lưỡi mát, tôi ngã xuống trong lóc bụi chiến trường. Phút hấp hối còn mang mang nghe tiếng nhạc. Thì ra máu của tim mình nhỏ xuống, đất cẳng và đất lên giọng hát. Bài hát của niềm tin, từ trái tim tôi rách nát. Tôi nằm dài, nghĩ vẩn vơ, đầu trống rỗng. Tôi viết mấy vần tự sự này tại địa ngục hỏa lò, mùa hè năm 1968. Tôi làm thơ lăng nhăng khi buồn, mỗi bài thơ ghi lại một nỗi niềm, một mẫu ký ức. Những ngày sau đó tôi và Thành ít nói chuyện với nhau hơn. Có một cục sạn rơi vào trong mối quan hệ thân tình giữa hai con người đau khổ. Rồi trong một đêm không ngủ được, Thành kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện anh buộc phải nhận lời công an để theo dõi tôi như thế nào. Anh kể khó nhọc, giọng đức quãng với vẻ mặt đau khổ. Câu chuyện nhạt phèo không đáng kể lại. Không phải chỉ ở Việt Nam mới có chuyện này, Ở đâu cũng vậy, dù ở nước Mỹ tư bản, nước Đức phát xít hay ở liên xô xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên để trả công cho việc làm chỉ điểm, người ta tung ra vô số lời hứa. Cái nào cũng hấp dẫn đối với người tù thiếu thốt đủ thứ. Ở Việt Nam những lời hứa rẻ tiền hơn, anh sẽ được nhận thư vợ nhiều hơn, được nhận tiếp tế thường xuyên hơn với số lượng nhiều hơn quy định. Người ta còn hào phóng hứa sẽ giảm án cho anh nữa. Nếu anh lập công lớn Tuy nhiên Để người đảng viên trước kia trong thành khỏi tội Người ta kêu gọi anh hãy nhớ tới trách nhiệm trước đảng Cố gắng lập công dâng đảng Để bù lại cho những tội lỗi đã mắc Tội xấu hổ Phải nghe những lời dụ dỗ ấy Thành ngậm ngồi Nhưng Chẳng có cách nào khác Tôi không thể từ chối Tôi ăn ủi anh Tôi hiểu, ở địa vị anh, tôi cũng không làm khác được. Cậu hiểu cho tôi thì tôi mừng. Anh rơm rớm nước mắt. Chúng tôi có những vị thế khác nhau. Cách người ta đối xử với chúng tôi cũng khác nhau. Với tôi chắc chắn bọn hình ngự không dám đặt vấn đề như thế, cho dù chúng rất muốn. Trời dịu dần hay là Tôi đã thích nghi với cái nóng hỏa lò không rõ, nhưng tôi không còn thấy khó chịu đựng như trước. Những buổi đi cung thưa dần rồi tạnh hẳn, cứ như thể không có một vụ án nào hết, mà chỉ có một hình phạt theo ý thích của chủ nô.